quyển sáu chương ba trăm linh một buổi diễn s i n g được mong đợi ba tết năm nay vào mùng mười mọi người tụ tập ở quán ba hậu hải một người anh em thuộc diện có gia thế có tiền đồ khoác vai vương uy uy nói người anh em nói thật tôi nhìn chúng lâm ra tiểu mùi cậu góp ý một câu tôi có theo đuổi nổi cô ấy không đối phương biết vương uy uy trước kia thích lâm lạc nhiên lâm lạc nhiên cũng từng thích vương quy quy có điều bây giờ hoàn toàn chỉ còn tình cảm anh em bạn bè vẫn lịch sự đánh tiếng trước cũng là để lấy lòng vương quy quy được vương quy quy ủng hộ có thêm vốn liến g đấu với ngụy viễn hồ nhưng vương quy quy không nể mặt đẩy hắn ra theo đuổi cái gì không có phần của anh đâu đừng xen vào cái gì chẳng lẽ ngụy viễn hồ ăn chắc như vậy à?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 lô lệ dai thè lưới anh ấy gửi tin nhắn chưng cầu ý kiến bọn này qua pha xe còn nói là giấu bạn bạn đừng nói mình tiết lộ nhé lâm lạc nhiên hủ một tiếng mình chẳng bao giờ lên pha xe nghe lâm lạc nhiên trả lời như vậy tô sán mỉm cười cúi đầu xem đồng hồ vẫn còn thêm một chút thời gian nữa lúc này có mấy cô gái ký túc xá m ộ ư ơ i bảy nhận ra đường vũ rồi cả đám chạy tới nhảy nhót vây quanh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 đoán chừng đi đánh bóng lý lịch thôi vì học tỉ kia vỗ đầu cho một cái không biết đừng có nói linh tinh trước khi đi du học cô ấy luôn đứng t o ba của khóa đấy có một thời gian người ta không biết tô s á n là ai chỉ gọi là bạn trai của đường vũ nếu mấy đứa còn ôm chút ả à tưởng dù nhỏ nhất nào thì bỏ đi đừng lãng phí thời gian phía bên tô s á n một nam tử mặt vét đen vội vàng đi tới đó là châu cường tổng giám sát bộ phận vận hành mạng đứng sau lưng tô s á n hơi cúi người thấp g i ọ n g nói gì đó với tô s á n bên kia có người pha xe đang giao tiếp với trường học chủ nhiệm khoa cũng có mặt đang sốt ruột nhìn đồng hồ ngó nghiêng đợi ai đó đường vũ sứt mình khỏi mấy cô bạn đi tới vuốt lại cổ áo cho tô s á n chỉ cái đồng hồ nhỏ trên cổ tay trắng trèo đến lúc phải đi rồi đấy lâm lạc nhiên cũng đi tới đưa cả hai tay ra đặt lên hai vai tô sán bóp nhẹ một cái cố lên hôm nay tôi bỏ đi chơi với bạn bè tới chuyên môn nghe cậu diễn s i ả n g thôi đấy mấy người xung quanh không nghe rõ lắm lô lệ s a i ầm ý lên cái gì diễn s i ả n g cái gì lạc nhiên bạn kéo bọn này tới đây nghe diễn s i ả n g thật ạ tưởng bạn nói chơi chứ ai s ả n h mà đi nghe mấy cái thứ khô khan vô vị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 mình tới đây để nghe mọi người đứng nói linh tinh ở đây trong trường này mà nói xấu tô s á n là chuốc họa vào thân đấy nhất là đám nữ sinh rất ủng hộ cậu ấy lâm lạc nhiên cũng không g i ậ n mấy người bạn của mình nói nhỏ với bọn họ rồi chỉ biểu ngứa răng ngang t ò a nhà giật phu lấy màu trắng làm nền xanh lam viết chữ đối thoại với chủ tịch pha xe trung quốc khiêu chiến không đâu không có cả đám lô lệ g a i không khác gì cá c h ế t bị ném lên bờ mồm há húp mắt nhìn lồi ra hết nhìn tấm biểu ngữ lại nhìn chàng trai trẻ trước mắt quyển sáu chương ba trăm linh hai đối đáp một vậy mình đi đây tô s á n vấy tay với lâm lạc nhiên sau đó đặt tay lên ngực trái làm bộ rất khẩn trương lâm lạc nhiên không nhịn được cười chừng y một cái bọn này cũng đi đây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 cô không thể quang minh chính đại đi cùng tô s á n ở nơi t ô n g khai thế này nhất là khi có đường vũ cô cũng không cần người khác x u n g quanh chào hỏi thế kia nhưng cô không thể không lưu ý tới nói đại biểu cho thân phận một năm vừa rồi đường vũ không có ở nhà cô vẫn thường xuyên tới đại học thượng hải tìm tô s á n đi chơi với cả phòng sáu trăm linh hai có hai người đi chơi riêng với nhau cũng có cùng đi công viên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 nhiều hơn chỉ là một phần tình cảm không còn chỉ là yêu và được yêu nữa trong hội trường hình s ẻ quạt đồng nhìn n h ị p người hàng phía trước là lãnh đạo trường học cùng với khách mời cho nên ăn mặc trang trọng hàng ngũ chỉnh tệ càng về sau càng lộn xộn nhiều người không có chỗ đứng chen c h ú c ra ngoài lối ban tổ chức mướp mồ hôi chạy đi chạy lại giữ trật tự thậm chí căng dây thừng phân chia lối đi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 khiến tới nay tài sản cao g i a ở trong và ngoài nước bốc hơi gần năm trăm i triệu khiến hai thân thích họ ngoại của cao g i a mất tích còn tôm cá nhỏ càng khóc than dậy đất chưa hết vì xử lý sự kiện này khiến quan hệ với vương hệ ngày một xấu đi với trần nhiên mà nói những lời bàn tán trong nhà khiến tô sán thành một trong số người mà cô vét nhất sau khi chào hỏi lãnh đạo phía đại học thượng hải song chiêm hóa nói với trần nhiên ngồi bên cạnh cao hằng cháu sẽ gặp người đó sớm thôi cùng hàng dế khách quý thanh niên ngồi cạnh tống chân giường như dự cảm được điều gì mếm môi không nói nhìn gương mặt mang cảm giác nữ thần h i lạp bên cạnh mắt đang chăm chú nhìn lên sân khấu miệng luôn thấp thoáng nổ cười mang đầy sự hứng thú trông đợi đám trương tiểu kiều lý hàn tiêu húc u ố t cuộc không có cháu ngồi nữa rồi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 thậm chí là dù ngồi ở bậc cầu thang cũng không ngại trên sân khấu mơ cơ được lựa chọn k ỹ càng bước lên mở đầu bằng loạt mỹ từ ca ngợi trương tiểu kiều bực mình toàn lời nhảm nhí miêu tả tô sán thành cái quái gì không biết đâu ra mấy lý tưởng cao lớn vĩ đại như thế một tô sán chân thật chỉ ai tiếp xúc mới hiểu thiên t à i không đúng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 bị không khí cảm nhiễm ba người trương tiểu kiều cũng vung theo hòa cùng vào làn s ó n g người lão đại số một tô sán trước khi lên sân khấu có chút căng thẳng lúc này không biết là nhớ đường vũ khích tướng hay nhờ tố chất tâm lý biến thái đặc biệt đứng bục g à n g nhìn xuống dưới phói môi nhích lên một đường cong nhạt hơi ngửa cổ híp mắt hít sâu như lặng lẽ có hưởng thụ không khí phía dưới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 t h ấ y con người tài năng đó làm việc vì mình tôi cảm thấy có sự tự hào sâu sắc những nhân viên pha xe có mặt hội trường ngày hôm nay mặt đỏ rực vì kích động quyển sáu chương ba trăm linh ba đối đáp hai trước kia có nhiều tiếng nói nghi ngại thậm chí có người hỏi thẳng tôi liệu pha xe có tồn tại tới ngày mai được không tôi trả lời cho mọi người biết pha xe có khả năng sụp đổ sau một năm nữa thậm chí một tháng nữa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 ngụy v i ễ n hồ ở bàn khác cùng với quan lớn địa phương nâng chén chúc mừng ví như lâm tê sơn u vinh quy quy u vũ hắn đang ở trong nhà một vị tham mưu trưởng có quan hệ thân thiết với lâm ra đánh cờ thi thoảng lại trêu con vẹt biết nói trong lồng hay như tiết d ị t xương lúc này hắn ở trường x a chạy khắp nơi liên hệ đơn vị thực tập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 dùng người theo năng lực mà không luận bối phận hay tư lịch vậy giám đốc trẻ nhất ở pha xe tq u y bao nhiêu tuổi tô s á n gần như không suy nghĩ trả lời ngay hai mươi hai tuổi ba tháng trương bảo lương anh đứng lên cho mọi người thấy trương bảo lương ngơ ngác l ú n g túng đứng dậy nhân viên pha xe có mặt đều chấn động là vị chủ tịch thậm chí không thường xuyên xuất hiện ở công ty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 không có bất kỳ quy tắc nào trong trò chơi này bất ngờ là điều bạn luôn phải đối diện ngay cả khi bạn chuẩn bị kỹ lưỡng một chút xui x è o có thể khiến bạn thất bại toàn bộ hội trường chìm vào yên lặng nhiều người ngẫm nghĩ lời tô sán nói tới đây nghe tô sán diễn giảng tất nhiên có người mang ý tưởng sáng n g h i ệ p muốn có lời khuyên trực tiếp nhất lời tô sán nói r ồ i nước lạnh vào rất nhiều người khiến họ suy nghĩ lại Câu tục. hỏi tiếp tục. một vị giáo sư tuổi trên sáu mươi của học viện quan hệ quốc tế ra hiệu muốn hỏi nhân viên công tác trường vội cung kính đưa m i c r o tới giáo sư đó tay cầm đuôi m i c r o đầu m i c r o để t h ấ p tới c ầ m g i ọ n g trầm hỏi nhật báo tài chính số một có đưa tin về cách mạng cam xảy ra ở ukraine năm nay tôi có đi giao lưu với đại học harvard trung tâm nghiên cứu xã hội bọn họ có một phân tích chứng minh mạng xã hội chính là nơi thai ngén ra cuộc cách mạng này cậu nhìn nhận thế nào về chuyện pha xe có năng lực cường đại sinh ra cuộc cách mạng có thể lật nhào quốc gia có tiếng ồ lác đ ắ c vang lên không khí có chút chầm lắng sôi nổi trở lại nhiều người nhạy cảm liền phấn khích có trò hay rồi quyển sáu chương ba trăm linh bốn đối đá ba cao hằng gật đầu câu hỏi này của vương càn thanh có phân lượng lắm người đang hỏi tô s á n là chuyên gia học thuật cực kỳ kỳ có tiếng nói trong nước thân mang hai thân phận quan viên và học giả mười mấy năm ở chính đàn bồi dưỡng nhân mạc h lớn quan viên có thực quyền gọi ông ta bằng thầy không ít mấy năm gần đây t ê vinh đưa ra nhiều quyết sách lực lượng của giới học thuật được nâng cao rất nhiều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 vì truyền thông qua quyền lợi vạc h trần chân tướng nhưng cũng có nghĩa vụ bị quảng đại quần chúng giám sát chỉ có quyền lợi đi cùng với nghĩa vụ mới có được trật tự và trách nhiệm nhưng hiện nay mạng xã hội đang thiếu một cơ chế giám ác cậu có cho rằng quốc gia cấp thiết cần cơ chế như vậy không lời của vương càn thanh lập tức á p xuống mọi cuộc thảo luận lớn nhỏ trong hội trường câu hỏi này đồng nghĩa cho rằng t V. c ầ n chấn áp sự phát triển của mạng xã hội chủ yếu là vì ba tờ báo kinh tế lớn cho rằng uy hiếp công chúng mà pha xe mỹ gây ra suy luận sang pha xe t q vì vấn đề lớn pha xe mỹ đang đối diện khiến áp lực pha xe t q cực lớn cao hằng t h ô n g thả nói đám người l i ễ u trường huy doãn thôi ở thượng hải coi pha xe t q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 Pha thứ sinh Nhưng thời chứng minh ảnh h gia sau gia xe được đông Độ. đề. đồng được ư quốc Quốc quốc gọi Trung giờ là và này dân Ấn vấn Bây âm ấy ở n g trung ớ i mọi kinh mặt tế, t chính ị xã hội của nó. Ở t r quốc tuần san phượng hoàng có tiếng nói trong thế giới hoa ngữ cũng học bình luận của mỹ gọi pha xe tq là khu hành chính cấp tỉnh thứ ba mươi lăm của trung quốc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 quan hệ máu mủ giữa pha xe t q với pha xe mỹ là điều không thể chối cãi cùng lúc đó dưới sự tác động của cao hệ năm nay viện khoa học t q và ủy ban kế hoạch thành lập công ty đầu tư liên hợp đang cùng myvosop đàm phán cùng kinh doanh nghiệp vụ mơ sơ nơ của myvosop ở trung quốc vào lúc này có thể trèn ớt sự phát triển của pha xe t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 rất hiểu lúc này tô sán đối diện tình hình tương tự rồi có kẻ muốn tấn công bất ngờ y đây không phải là giao phong ở buổi diễn giảng mà là giao phong của pha xe với thế lực đối lập và những dư luận xấu tô sán nhìn thẳng vào mắt vương càn thanh thong thả trả lời giáo sư vương nói tới cách mạng cam oanh động thế giới ở uzina cùng với rất nhiều chỉ trích liên quan tới pha xe khiến cho thế c u ộ c thế giới trở nên căng thẳng khiến em nghĩ tới cuộc vận động dân quyền ở mỹ năm mươi năm trước khi đó bốn sinh viên da đen đông nam nước mỹ bị phục vụ nhà ăn người da trắng xỉ nhục mà kháng nhị trong mấy ngày ngắn ngủi đã mở rộng tới thành phố cách đó ngoài mấy chục ca mơ rồi lan cả phía nam nước mỹ từ thời đại đó phải hai mươi năm sau chiếc điện thoại cục gạch đầu tiên của thế giới mới ra đời rồi lại tiếp tục ba mươi năm nữa pha xe mới xuất hiện trên thế giới hiện giờ mọi người phóng đại quá mức công cụ thông tin cho nên tạo thành ý thức sai lầm về quá khứ cho rằng công cụ thông tin gây ra tranh chấp và vấn đề xã hội của con người tăng tốc biến đổi xã hội em không phủ nhận truyền thông mạng có tác dụng này nhưng giáo sư vương là giáo sư tứ danh của học viện xã hội t ổ n g đồng hẳn phải hiểu thế nào là chủ nghĩa hành động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 vậy thì khi đó chúng ta cũng phát động cuộc chiến phản đối lại điện thoại chống lại sức mạnh khoa học tô s á n luôn mang bốn phần lý lẽ sáu phần là kích động đám đông phát ra tức thì bốn xung quanh vang lên tiếng vỗ tay vang r ồ i những lời này cực kỳ hợp khẩu vì giới trẻ họ rét nhất bị cấm đoán cứ cái gì mới mẹ không kiểm soát được không hiểu được là cấm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 rất có xu thế trở thành đại tỷ trong giới nữ sinh đồng đồng và nguyễn tư âu cũng cùng đám nữ sinh ký túc xá một ư ơ i bảy tập thể quay lại lườm đám nam sinh lắm lời kia một năm đường vũ không ở nhà không có nghĩa tô sán tuyệt tích ở ký túc xá m ộ ư ơ i bảy ngược lại y vẫn thường đến chơi vẫn cứ thi thoảng tặng quà có bác gái quản lý ký túc xá cùng đám chỉnh thông thông đi ăn cơm quan hệ cực tốt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 báo thời sở tài chính có đưa ra một nghiên cứu báo cáo do các giáo sư đại học thượng hải đ ồ n g tệ phục đán báo cáo này cân đ o n g ảnh hưởng kinh tế của pha xe mọi người có thể xem bài báo này ở kỳ trước báo cáo phân tích chiến lược nền tảng mở của pha xe thu hút nhiều nhà phát triển ứng dụng hiện giờ hơn một triệu trang web liên kết với pha xe tq cùng với sự tăng trưởng của game và ứng dụng ngày càng nhiều lập trình viên tham gia khai thác nền tảng này tính ít cũng sáng tạo ra 150.000 c ơ hội việc làm cống hiến kinh tế không thể đong đếm tương lai 2-3 năm nữa dự kiến tăng lên tới 300.000 c ơ hội việc làm mọi người có thể tìm được dễ dàng thông tin này trên mạng một công ty lập trình ứng dụng của k h u khoa ký đại học thanh hoa tên là gamme ướp đẳng riêng dựa vào nền tảng mở của pha xe vận hành ga me đã thuê được 400 n h â n viên lợi nhuận chừng 20 triệu hội trường ủ lên vì con số tô sán đưa ra hiện giờ giới ma r k e t i n g có câu nói lưu truyền rộng rãi pha xe tq giống như dòng sông chúng ta chỉ cần làm cá lớn bơi trong đó là được cho dù rất nhiều người không muốn con quái vật này quật khởi không cách nào ngăn cản được nó nữa cho dù cách xưng hô khu hành chính cấp tỉnh thứ ba mươi năm của trung quốc kích thích thần kinh khối người thế nhưng pha xe tê q đã là sợi dây kết nối lời lích của vô số người một trăm năm mươi chấm nhìn cơ hội việc làm hiện tại với cống hiến kinh tế mấy trăm triệu tô s á n đang ngạo nghễ tuyên bố kẻ nào muốn ra tay chèn ớt pha xe tê q thì hãy cứ xe chừng toàn bộ hội trường cuồng nhiệt vang lên tiếng hò reo anh sán cực ngầu bỗng nhiên có một nam sinh chảy thẳng lên sân khấu cầm bút xạ viết lên tấm bảng trắng ngã thì thanh đô sơn thủy lang thiên giao lãng mạn sơ cuồng tằng phê cấp lộ chi phong sắc lũy tấu lưu vân tá nguyệt trương thi vạn thủ tử thiên thương kỷ tằng chứ nhãn khán hầu vương ngọc lâu kim khuyết thung quy khứ thả sáp mai hoa tuế l ạ dương tô xán sư huyên đây ủng hộ cậu đại học thượng hải luôn là nhà và chỗ dựa của cậu ta đây chàng trai trốn sơn thủy trời sinh lãng mạn tính ngông cuồng gọi gió x e o mưa từng chỗ phép treo chăng đầu lũy vén mây cao thơ vạn bài rượu ngàn chén chẳng buồn r ẽ mắt b ậ t hầu vương điện vàng lầu ngọc lười lui tới say gài hoa mai r ạ o lạc dương lập tức được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt nam sinh đó đi xuống còn bắt tay tô sán rất n ồ n g nhiệt bảo vệ thì toát mồ hôi hột vội vàng tới áp dài hắn khỏi hội trường nhưng như trò đập chuột đập lỗ này tròi lỗi khác một nữ sinh không chịu kém cảnh mép váy phơ phất nhảy lên sân khâu viết ngay bên hàng chữ kia d ư ơ n g hoa lạc tận tử quy đề văn đạo long tiêu quá ngũ t h ê ngã ký sầu tâm giữ minh nguyệt tùy quân trực đáo giả lang tê quốc kêu hoa dụng dương châu long tiêu bạn đến thêm sầu ngũ t h ê tình ta gửi án trăng quê đến giả lang hướng tây ghề cận nhau lý bạch thi vin ne tiểu sán các sư tỳ che chở cậu tới lúc trưởng thành bay thật cao nữ sinh này đi qua tô sán tô sán định cám ơn thì nữ sinh này hai tay ôm má y cực kỳ bạo giản nhón chân hôn trụt lên môi khiến phía dưới liên tiếp vang lên tiếng kêu quái dị đường vũ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 mấy ngày sau trong văn phòng hiệu trưởng vương tiểu ấp phòng giáo vụ ban quản lý khu kiến nghị phải thông chi quy phạm biểu ngữ và ngôn từ dùng ở nơi công cộng tránh những ngôn từ quá c h ớ n còn chuyện xử lý phê bình đôi nam nữ làm chuyện động trời kia thể hiện sự ủng hộ với tô s á n thì những lãnh đạo cao tầng chỉ mỉm cười không ai ý kiến gì lại thêm một năm nữa phòng giáo vụ và ban quản lý k h u phát hiện tuyên truyền về từ ngữ văn minh tạo dựng lên phong thái mới của bọn họ bị sinh viên coi như cái rắm phun ra thì người ta bịt mũi thoáng c á c h bị gió cuốn đi quyển sáu chương ba trăm linh sáu gây áp lực buổi diễn giàn kết thúc tô s á n và đường vũ cùng nhân viên pha xe theo lối đi riêng rời hội trường dư âm vẫn chưa dứt mọi người dần rời đi nhưng cao hằng không vội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 cao lãng đào cẩn thận tới âm trầm chỉ có cao hằng dung hòa được cả cấp tiến và trầm m ù n hai người kia trói mắt nhất ở bên ngoài nhưng trong nội bộ gia tộc cao hằng được lòng người nhất chiêm hóa âm thầm tính toán đem tài sản trong ngoài nước mà cao hằng tiếp nhận tính ra phải tới bốn mươi năm mươi tỷ đại biểu mạng lưới tài phú chẳng chịt sau cao ra sợi dây điều khiển mạng lưới đó nằm trong tay cao hằng đem so với nó quý hồng sam tiến vào trung quốc chiêm hóa chỉ nắm trong tay năm trăm i triệu đô la an lập tín huy động được hai tỷ đồng là cá mập tài chính cấp bậc tôn sư ở tam giác trường giang nhưng trước mặt cao hằng c h i ê m hóa thấy còn thua kém rời hội trường cao hằng nhận một cuộc điện thoại nghe xong vào xe chiêm hóa nói thực nghiệp phượng hoàng đã chính thức nộp đơn lên chính phủ tây xuyên xin thu mua tập đoàn thịnh thái dưới công ty công nghiệp than hóa tây xuyên triệu duy tân của thịnh thái nói ông ta hết cách rồi thịnh thái có thể nói là tường lũy cuối cùng của tập đoàn cao g i a tại tây xuyên từ năm ngoái chiêm hóa đã biết vương bạc và tô sán muốn chỉnh hợp công nghiệp than cốc trong tỉnh không ngờ thực nghiệp phượng hoàng nhanh như vậy hoàn toàn đổi xúc tua thương nghiệp của cao g i a ra ngoài tỉnh chiêm hóa ngữ khí vẫn bình tĩnh tới học viện cán bộ phổ đông chứ cao hằng gật đầu sau đó nói kế hoạch của chúng ta phải đẩy mạnh lên michael và don valenti nghe của hồng sam tới trung quốc tôi muốn gặp mặt bọn họ không thành vấn đề tôi sẽ phụ trách liên hệ chiêm hóa sau đó không nói nữa lặng lẽ lái chiếc ca đi lắc rời đại học thượng hải ngoài ra nên tăng áp lực cho cậu ta một chút xem cậu ta có lộ sơ hở không đây là cơ hội tốt nhất rồi công ty lĩnh vực k hoa ký tương quan trong nước được hồng sam tê q đầu tư liên tiếp xuất hiện riêng năm ngoái đã có năm công ty q một trong đó ba mạng xã hội do cách thức tuyển mộ nhân tài độc đáo của pha xe người được tuyển tới vị trí nào không khác gì một sự đảm bảo cho nên pha xe tệ bị các công ty khác đào người rất nghiêm trọng đa phần không kháng c ử nổi dù hoạt của mức lương cao mới đầu bọn họ tấn công vào cao tầng hạc h tâm của pha xe nhưng phát hiện không thể lay động những cao tầng này liền chuyển sang nhân viên trung tầm tiền lương hơn trước tới sáu mươi bảy mươi nghìn tới các xí nghiệp này đều là đãi ngộ mức giám đốc thể hiện đầy đủ uy lực của đồng tiền nhân viên tầng thấp của pha xe t q u y thất thoát càng nhiều năm 2003 có 30 người công ty trong khi tổng nhân số nhân viên chính thức mới chỉ có 170 người mà thôi có điều trừ tô s á n và đường vũ ghi nhớ chuyện sinh nhật từng người lễ tết đầu có trợ lý tặng quà cũng thi thoảng xuất hiện chuyện cảm động nhỏ có một buổi tối tô s á n ở lại pha xe cùng lý bằng vũ hoàn thành công việc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 cô gái mừng hết sức thục sơn bây giờ phát triển mạnh mẽ công nhân cũ như cha cô bây giờ có cuộc sống thay ra đổi thịt cha cô còn là phó s ư ở n g trường nên cô mới có cơ hội đi học ở thượng hải thế này mình luôn muốn tìm bạn để cám ơn nhưng không dám lúc đó danh tiếng của mình ở trường không tốt tô sán cười không chỉ khi đó bây giờ tiếng tăm của y ở dung thành chỉ càng ngày càng tệ không phải không phải là mình nhát gan sợ người ta hiểu lầm khi đó ai cũng biết cậu và đường vũ cô gái l ú n g túng nói tránh đi tô s á n gặp lại bạn cũ thời cao chung cũng rất vui vẻ nếu như không phải tình huống này có lẽ rủ đi uống cốc trà rồi hàn huyên vài câu sau đó vỗ vai lý trương một cái rời đi lý trương hiểu ý nhưng cười khổ trong lòng hẳn tô s á n lo hắn làm gì bậy bạ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 nhìn kiểu thủ hâm đau lòng tô s á n không biết nói gì vì đôi khi nhớ tới lưu dội và tiết d ị t dương đã rất ít liên hệ với y y chủ động gọi điện tới cũng rất gượng gạo vì t ầ n g quản lý muốn rời đi phải nộp đơn thẳng lên chủ tịch nên tô s á n gặp mặt triệu nhất phàm lần cuối tô s á n gặp mặt triệu nhất phàm nói chuyện nửa tiếng không nhắc tới chuyện giữ hắn lại thậm chí không rằng hắn phải giữ một số cơ mật thương nghiệp của pha xe t q u y chỉ tán gấu uống chút trà nói chuyện vui khi còn làm việc chung cuối cùng tiến hắn đi nói pha xe c ả m ơn sự đóng góp của hắn cùng lúc này ma tới thượng hải quyển sáu chương ba trăm linh bảy cơn mưa bất chợt một ma tới thượng hải trong im lặng phía mỹ không có bất kỳ đ ồ n g tính nào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 t ô sán biết trước đó vì nguyên lão pha xe mỹ nối nhau nghỉ việc mà tâm tình ma rất kém đóng cửa nhốt mình trong phòng tới đường vũ từ biệt trở về không tiếp rồi bất ngờ hắn tới trung quốc rồi nhưng lúc này không kịp nghĩ nhiều nữa ma đã tới thượng hải phải ứng phó gấp vốn tô sán định kéo mười mấy vị cao tầng pha xe tê quy tới nhà khách hồ tân bên yen tắc hồ hoàng thành họp nhưng đúng lúc ma tới trung quốc vì thế nhân thời cơ này tổ chức họp mặt hàng năm của pha xe tq tiệc hàng năm đặt ở khách sạn đông á hoàn cầu trên dưới công ty một trăm năm mươi người tham dự nhiều người lần đầu tiên được gặp ma ở khoảng cách gần thế này trước khi ma tới toàn bộ công ty đều ở trong trạng thái phấn khích khẩn trương trên bữa tiệc ma còn dùng tiếng t r u n g kể lại thời gian cao t r u n g hắn và tô sán từ ý tưởng đột phát lập nên pha xe khiến mọi người nghe say sư ma nói tiếng trung rất giỏi từng trả lời phỏng vấn bằng tiếng trung hơn nửa tiếng đại đa số mọi người khi ra nhập pha xe nhìn thấy tô s á n đã thấy trẻ lắm rồi không ngờ ma còn ít tuổi hơn cả tô s á n từ trong miệng ma nghe được lịch sử sáng nghiệp cái ý tưởng thiên mã hành không thậm chí có chút hoang đường hiện nay đã đi khắp trường cao trung mỹ đi tới trung quốc trở thành hiện thực những câu chuyện như vậy luôn luôn truyền cảm hứng kích động lòng người khi đó ma vẫn là thiếu niên lập trí muốn vào đại học há vớt tô sán còn là học sinh cao trung chưa biết tới tương lai cảnh thương hải tang điền thường diễn ra trong phim ảnh nay tái hiện sinh động trong hiện thực cuối cùng ma nói một câu làm phần kết nếu như anh bỏ lỡ một quốc gia một hai tỷ dân làm sao có thể chinh phục thế giới khiến toàn thể nhân viên pha xe tê Quy, vỗ tay như sấm nổ rất nhiều người bị ma nói cho máu sôi sùng sục có lẽ vì những lời phát biểu hôm nay của ma khiến vài người được gợi ý nào đó thay đổi cuộc đời có người nói vì chủ tịch tối cao này có khuyên hướng đế vương s ụ c vọng chinh phục và công kích cực mạnh có người khách quan cho rằng ma là người theo chủ nghĩa lý tưởng trên thế giới này người thành công nhất thường chính là người chủ nghĩa lý tưởng kết thúc cuộc họp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 nhiều quốc gia đang thảo luận ứng phó với tình huống này ra sao là đưa vào hạn chế hay là cấm hoàn toàn hiện giờ tình hình của pha xe tê q u y ở cao tầm không lạc quan bộ k h o a k ỹ bộ sản nghiệp thông tin bộ xuất bản tin tức đều đưa ra cảnh báo pha xe tê q u y hiện giờ tốt nhất là không gây chú ý nếu như lúc này tiếp xúc mật thiết với pha xe mỹ không khác gì đổ thêm dầu vào lửa tô s á n không chắc chuyện này có thể giữ bí mật được giới truyền thông mũi rất thính nhất là khi pha xe đang trên trào rán thế này có điều chỉ cần bọn họ không chủ động loan truyền dù có báo cho đăng ở phạm vi nhỏ cũng không gây nên sóng gió gì nên tô s á n vẫn dứt khoát đem bữa tiệc tổ chức trên sông hoàng phủ trời trong gió mát hôm nay là ngày thời tiết tốt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 đôi mi dài mảnh mũi thẳng cao môi dày cong cằm thon thon đôi mắt trong lại mông lung xương khói như hổ nước thu không ai khác ngoài đường vũ đường vũ tay cầm ly rượu cao cổ đang trò chuyện giao lưu với khải đặc kiều thủ hâm trương q u ả những nhân vật chủ chốt của pha xe tê quy miệng luôn mang nụ cười tươi cắn cô cần nhanh chóng đi vào trạng thái hòa nhập với công việc giúp đỡ tô sán trong lúc khó khăn này hôm nay đường vũ mặc chiếc vát đầm hoa dài phần trước vô cùng kín đáo che lấp đi nhiều đường cong yêu kiều của thiếu nữ chính vì thế mà phần lưng ngọc ngà khoe trọn ra ngoài càng thêm nổi bật làn da trắng nõn nà sáng bóng xây chiếc váy buộc thắt nút ở sau cổ tinh tế mềm mại bờ vai tròn t r ì a thanh thanh cực kỳ gợi cảm cùng mép váy xẻ cao thi thoảng đùi ngọc ngà trắng trơn như ngà voi thoáng lộ theo bước chân như khơi gợi người ta sinh ra trí tưởng tượng vô hạn phát tán phong quang điên đảo chúng sinh của mỹ thiếu phụ dù chinh lịch về tuổi tác rất lớn ánh mắt m ộ t quốc phong vẫn bị đường vũ thu hút có thể hình dung được ở ngoài văn phòng này những chàng trai trẻ những nhân tài tới từ lĩnh vực tài chính thông tin điện tử ma ghe tính hành chính ngôn ngữ khao khát và si mê cô gái này thế nào đáng tiếc cô gái đó như nữ thần trên cao chỉ có thể ngắm nhìn thôi không ai còn cơ hội nữa không ngờ đường v ũ có bờ vai đẹp như vậy cả lưng nữa có thể nói là sát thủ bóng lưng ma vỗ vai tô sán lắc đầu trước kia cậu giữ cô ấy quá chặt làm đường v ũ không thể tỏa hào quang của bản thân đáng lẽ cô ấy phải sang mỹ sớm hơn mới đúng t ô sán lườm hắn một cái có s ỏ i thì đi gặp cô ấy mà khen cô ấy cũng đang muốn hỏi tội cậu tránh mặt cô ấy đấy ma cười hăng hắc vài tiếng đợi một quốc phong đi chỗ khác uống một n g ụ m n di te mắt nhìn về phía thành phố xa xa nói chúng ta đang rất cần tiền trước kia tôi từ chối lên thị trường chứng khoán khi cổ phiếu giá thấp là một sai lầm như vậy sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư sẵn lòng mua cổ phiếu của chúng ta sẽ có nhiều tiền dư giả đầu năm hai nghìn bốn gia thu thấy mạng xã hội đang khí thế h ừ n g h ự c mà bọn họ thậm chí một chỗ trong đó cũng không có trong suốt một năm qua bọn họ không chỉ một lần tiếp xúc với ma cuối cùng đoàn đội chấp hành gia thu cho rằng họ nên thu mua pha xe TV、xe men của zahu lần đầu tiếp xúc với ma bày tỏ ý nguyện bỏ ra hai tỷ đô la mua lại pha xe kế hoạch này gây ra cuộc tranh luận lớn ở hội đồng quản trị pha xe mỹ đại biểu jen của asem bỏ phiếu thuận đây là cơ hội kiếm tiền lớn dùng thuật nữ của nhà đầu tư mạo hiểm bọn họ thì đây là cơ hội tốt nhất để rút lui bọn họ năm ngoái đầu tư vào sáu mươi ba triệu đô la v ẹ n vẹn chưa tới mười đã thu được lãi gấp năm lần rồi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 nên hắn thống chế quá bán hội đồng quản trị có điều nếu hai phiếu từ bỏ cho mình ít nhiều mang chút độc đoán cường quyền mất uy tín quyển sáu chương ba trăm linh tám cơn mưa mất trợt hai xem và đô nan mỗi người có một vế xem cực kỳ kiên quyết lập trường bán công ty mà hy vọng điều hòa mâu thuẫn này quan trọng là ở đô nan ông ta tuổi cao cũng khuyên hướng bán công ty nhưng thiên hướng tôn trọng người sáng lập cho nên cuối cùng biểu thì sẽ bỏ phiếu theo quyết định của ma kết quả chuyển gia thu thu mua pha xe kết thúc nhưng pha xe nhờ kế hoạch thu mua này mà cổ phiếu đạt tới giá trị bốn tỷ đô la nếu như làn sóng cách mạng kia không nhờ có sự tồn tại của pha xe được thúc đẩy xuất hiện ở các nơi trên thế giới không có bi kịch người cha giết con gái dư luận tuyên truyền cái xấu kia giá trị đó của pha xe sẽ tăng cơ u v n h quy q u o nơ g thêm ảnh hưởng và sức hấp dẫn của pha xe sẽ được nhà đầu tư của thung lũng si l i con theo đuổi nhiều hơn nhưng những sự kiện kia đã xảy ra căn cứ vào đề nghị quốc hội cùng nghị viện mỹ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 khi anh được la chuộng bọn họ tranh nhau t â n búc xun soi lấy lòng nhưng khi đối diện với nguy cơ hãy cầu xin họ không bồi thêm một cước tô sán g ơ lý rượu lên cảm giác từ chối ra thu thu mua thế nào mà thằng thắng thừa nhận rất mâu thuẫn tôi cũng không phải là thánh chỉ cần gật đầu hai tỷ đô la sẽ gửi vào tài khoản nếu chúng ta không sáng lập ra pha xe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 giờ t ố t hôm sydney sau này còn nhiều nữa tới giờ tôi không biết giải quyết vấn đề tiền ra sao nữa khi thực sự lên tới vị trí đó người ta mới hiểu được khó khăn to lớn trong đó pha xe tị quy hiện giờ không cách nào giúp được pha xe mỹ pha xe mỹ đốt tiền quá dữ r ồ i đem so ra lợi nhuận của, của pha xe tị quy hiện giờ chỉ đủ để nhàn tản thằng chột làm vua sứ mù ở vùng đất tê quy nơi mạng internet còn tương đối mỏng manh này thôi nếu không biết tự lượng sức truyền nội lực cho pha xe mỹ sẽ bị hút quát người giống chúng hấp tinh đại pháp vậy tô s á n không thể bày mưu tính kế gì cho pha xe mỹ nữa dù sao nó đã biến đổi quá to lớn rồi mà tô s á n học ở đại học thượng hải phát triển ở thượng hải không phải học sờ ten phước không ở ba lô an tô quá nhiều thứ thao tác nội bộ pha xe mỹ không nắm được nữa nếu võ ngôn n g nói bừa khác gì thằng mô chỉ đường cho nên chỉ có thể vỗ vai ma đóng gió lồng lồng hoàng phủ thổi vào nói thư giãn đi thế nào cậu cũng có cách thôi ma ngập ngừng một chút rồi gật đầu tôi hiểu lần này tôi tới trung quốc cũng là muốn giải khuê trời chưa tắt nắng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 Cơ. nhìn thấy bóng dáng những người trẻ tuổi và nhân viên văn phòng vừa mới tan tầm mọi người cầm cốc cà phê nóng trong tay sưởi ấm nhìn màn mưa mù mịt bên ngoài tâm tình có chút gì đó tắc nơ gơ e nơ trong ngực sống như nhân tố chưa biết đang từ từ ập hồ trong mưa bão tòa nhà mỹ la là một trong đó kiết trúc tiêu điểm ít thấy có thể nhìn thấy được đường nét trong cơn mưa tầm nhìn trong thành phố hạ xuống tới mức tối đa này thi thoảng c h ớ p lói lên chiếu sáng góc cảnh của tòa nhà giống như đang dùng một tư thái oai hùng âm thầm chiến đầu với s ô n g bão đen kim kịt trừ bên trên áp xuống kiều thủ hâm từng nói ngồi trong tòa nhà mỹ la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 nếu như có sự kiện giống ngày 11 t h á n g 9 ở mỹ xảy ra ở đây e rằng thị trường chứng khoán chỉ trong một đêm sẽ chạm đáy ngay tức thì tòa nhà mỹ la trong đêm khua một chiếc m e r c e d e s màu đen như một bóng ma âm thầm đi vào bãi đỗ hiện giờ không chỉ tầng 17 m à tầng 18 cũng thuộc về tổng bộ pha xe mỹ cửa thang máy mở ra đi vào cửa là một bức tranh tường lớn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 đối diện với tô s á n cũng biểu lộ sự kính sợ nhưng tô s á n còn có thể thấy được hàng ngày thấy được hắn ôn hòa dễ gần còn ma ở tận mỹ khiến người ta bất an căng thẳng bóng đêm xuống tổng bộ pha xe thường trầm lắng nhưng hôm nay đột nhiên trở nên náo nhiệt bên cạnh ma là tô s á n cả tô s á n và ma đều có mặt t ầ m quyết sách tối cao của pha xe nối nhau tới từ trái qua phải lần lượt là k i ề u thủ hâm đường vũ giám đốc tài chính vô quan khải đặc phó tổng giám đốc triệu ngạn bân c u mục quốc phong không ai biết vì sao ma lại đột nhiên gọi điện cho tô s á n đề xuất hắn muốn tới pha xe tq mưa gió không ngừng đập lên cửa sổ không khí có chút ngột ngạt nhân viên tăng ca nhìn thấy được biểu hiện khác thường của cự đầu công ty tôi muốn xem báo cáo tài vụ cả năm của pha xe tq cùng với phương án đưa vào thị trường của ô m a ngồi ở chiếc ghế đầu tiên trong phòng họp quay đầu nói rất nhanh với mọi người cho thấy hắn hành động rất có tính mục đích quyển sáu chương ba trăm linh chín cơn mưa mất c h ợ t ba đại đa số mọi người đều n g ỡ ra kiều t h ủ hâm không hiểu ma muốn xem báo cáo tài vụ cả năm cũng không thành vấn đề nhưng muốn xem phương án p i s a đưa ô lên thị trường bắc mỹ thì khác rồi năm nay ô bắt đầu cho chơi thử ở bắc mỹ và hàn quốc một vị trí nhận bản chơi thử ở trung tâm z california trong trung tâm này có thể chứa được hai cái boy bảy n i bảy nhưng trời còn chưa sáng đã có không ít hơn sáu trăm linh người ship hàng tới nhận bản chơi thử đội ngũ ngoằn ngoèo kéo dài từ trong trung tâm ra bãi đỗ xe như quý đạo của sao diêm vương b i z a gửi cho pha xe t q u kế hoạch vận hành chi tiết nửa năm sau đương nhiên pha xe t q u cũng phái ra quan sát viên của mình tới b i z a năm nay khi chính thức vận hành còn mời pha xe mỹ tới tham dự phương án vận hành này nếu như chỉ có chút gió lay cỏ động truyền ra bên ngoài không biết gây ra biến cố gì đây là bí mật cao nhất của pha xe t q u có điều ma đã muốn xem thì không ai có thể từ chối kiều t h ủ h â m mặt sầm lại ra hiệu cho trợ lý đi lấy tài liệu không khí trong phòng họp trở nên ngột ngạt ma vừa đọc vừa hỏi một số chi tiết có người phụ trách phương diện này giảng giải cho hắn nghe tới tận hai giờ sáng ma mới ra hiệu cuộc họp mới kết thúc bảo mọi người rời đi trước khi đi ma mới nói với đường vũ xin lỗi không cẩn thận để bạn phải thức tới giờ này bên mỹ bây giờ mới là hai giờ chiều đường vũ mỉm cười nói không sao cậu quên tôi vừa mới ở mỹ về sao vừa vặn chưa thích ứng lại với giờ bên này tô s á n bảo lý bằng vũ đưa ma về khách sạn pha xe mỹ đối diện với khiêu chiến chưa từng có trong sự khiêu chiến đó ma càng ngày càng trở nên lợi hại Ma nếu như muốn xem những tài liệu này vì sao không đợi tới sáng mai mà giữa đêm khui gọi điện cho cậu. theo lý mà nói tôi là người điều hành cụ thể công việc thường ngày. nếu có nghi vấn gì tôi là người giải đáp trực tiếp với hắn. nếu chỉ vì những nghi vấn đó. không cần triệu tập hết tất cả mọi người thế này. k i ề u thủ hâm giọng nói có chút ngờ vực xen lẫn bất mãn. tô sán nhìn nhìn xe ma rời đi trong mưa trong lòng không biết cảm giác gì. đường v ũ mặc áo khoác lên đêm khua lại thêm mưa gió trời khá lạnh nói với cao tầng pha xe tê quy đang nhìn tô s á n thôi mọi người về đi đêm đã khua lắm rồi mọi người không cố hỏi gì thêm tạm biệt lẫn nhau rồi ai nấy lên xe về nhà mình tô s á n và đường v ũ vào trong xe lúc này tất nhiên không thể về đại học thượng hải rồi hai người chui vào trong xe đóng cửa lại ngoài kia mưa nện rầm rập lên vỏ xe bao vây bốn phương tám hướng như con ác ma đang điên cuồng tìm chỗ hở vào tấn công người bên trong khiến đêm khui lạnh lẽo vắng vẻ tăng thêm chút đáng sợ tuy trong xe rất kín nhưng tô sán khẽ dùng mình chỉ có hơi ấm cơ thể đường vũ truyền tới y cảm giác được chút yên tâm thế giới này có rất nhiều người làm ra thành tựu đáng nể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 mà thường nhìn lại quá khứ đối diện với huy hoàng hôm nay bọn họ đã mất đi cái gì lấy cái gì để giao dịch tôn nghiêm hay đạo đức trinh tiết hay mộng t ư ở n g còn lại ở trong tay cái gì đôi tay đấm máu nhưng không thể quay đầu trở lại được nữa tô sáng tâm tình rất không tốt nắm lấy tay đường vũ đường vũ nắm tay y đặt lên má mình nở nụ cười ôn nhô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 yên tính ngồi đợi ma đọc tài liệu rồi chất vấn nhíu mày đáp mỗi người nắm quyền đều muốn tăng cường cảm giác tồn tại của mình ma cũng thấy cậu ta là người có sục vọng chinh phục mạnh đại khái muốn thể hiện chút sự tồn tại của mình ở pha xe tê quy thôi đường vũ liếc tô sán thở dài anh không nên quá mềm yếu như vậy em biết anh coi cậu ấy là người bạn thân thiết nhưng thời khắc thế này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 chẳng lẽ pha xe tê quy còn ảnh hưởng tới được pha xe mỹ sao giọng tô s á n không thoải mái chẳng lẽ cậu ta muốn dùng tài vụ của bên này bù đắp thua lỗ bên đó chỉ như mối bỏ biển thôi rõ ràng là không thể anh đang quá trẻ con đấy đường vũ nói tới đó hơi giận điểm yếu tô s á n quá rõ quá coi trọng tình cảm mà đang đánh vào điều ấy còn tô s á n lại làng tránh hiện thực Im lặng một lặng l ú chúng giọng mỏng cô mềm ơ n c h ta không có khả năng ảnh hưởng tới phía mỹ bọn họ cũng không cần chúng ta giảm tổn thất nhưng nếu hy sinh chúng ta đối với pha xe mỹ mưa vẫn ào ào chút xuống giường như toàn bộ âm thanh trên thế giới bị nuốt trưởng quyển sáu chương ba trăm mười quần ma loạn vũ một phủ đông có một cái khách sạn kiểu hoa viên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 người tóc bạc kim chính là don valentine gần sáu mươi tuổi nhìn ông ta mặc cái áo tê si mỏng cùng đôi giày leo núi rẻ tiền ai mà ngờ được ông ta là người đi tiên phong của những nhà đầu tư ở thung lũng si l i con cả đời ông ta có thể dùng hai chữ huy hoàng để hình dung đầu tư vào y b ộ của te ve năm xưa khi nhà sáng lập sitco vừa tốt nghiệp đại học s ở ten phước đi ra được ông ta đầu tư nắm ba mươi cổ phần bây giờ được hồi báo cả ngàn lần còn người gần đây nổi danh ngồi bên cạnh ông ta là michael m o r i t người phát hiện ra dương t r í v i ễ n jerry giang của y a h o o thành điển hình nhà đầu tư thời đại internet năm chín mươi năm quý hồng sam đánh giá y a h o o có giá trị bốn triệu đô la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 cả hai đều là người được cao hằng đánh giá cao trong thế hệ tiếp theo của cao gia đang tận tâm bồi dưỡng bọn họ mai cô nhìn nhóm người cao hằng gật đầu làm nghề này có rất nhiều người ngạo mạn và phù phiếm lắm rồi cho nên không cần phải vòng vo giả thần giả ruột với chúng tôi như cậu đã nói rất nhiều người muốn gặp chúng tôi nên thời gian của chúng tôi không có nhiều nếu cậu tán đồng điểm này thì chúng ta ngồi xuống thảo luận vấn đề hợp tác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 chẳng bằng để cháu ra tay cho nhanh cháu câu được y rồi sau đó đã một phát theo như cháu quan sát hôm đó y thuộc sống đa tình lắm nhìn đám nữ sinh như phát cuồng lên đủ biết thường ngày y rất g a lăng với các cô gái cô ta có vốn liếng để tự tin vẻ đẹp thân phận địa vị đều mang sức hút khiến nam nhân sinh dục vọng chinh phục hơn nữa thủ đoạn cũng không vừa không ngờ cao hằng nghiêm túc nói giọng còn có hơi nặng chú đưa cháu theo là để quan sát học tập đây không phải là cuộc diện cháu ứng phó được mặc dù bây giờ tất cả đều chú ý tới pha xe tê q nhưng đừng quên rằng trong tay tô sán còn có đôn hoàng t h ụ c sơn ba la đây là sản nghiệp giúp y duy trì và gây dựng pha xe tê q phát triển như bây giờ chưa kể thượng mạnh phượng hoàng và bố cuộc thương nghiệp rộng lớn ý lập nên tóm lại tô sán không phải là người để cháu coi thường trần nhiên biếu môi cao hằng rất ít khi lớn tiếng với cô quỷ khuất nói có gì đâu cháu cũng gặp y rồi còn gì chẳng phải ba đầu sáu tay sau đó lẩm bẩm nhỏ hơn hơn nưa nam nhân thì cũng như nhau cả bản lính cao thấp thì có khác gì nhau đ â u chứ thấy rõ ràng trần nhiên còn chưa phục cao hằng không hài lòng sau này cháu nắm giữ ít làm sao có thể khinh suất như vậy đây là điều tối kỳ cũng là điểm yếu nhất của cháu chú sấn cháu đi nhiều nơi như vậy để cháu biết núi cao còn có núi cao hơn mà biết khắc phục cái tính này đi đã hiểu chưa tiểu nhiên chú cháu nói đúng đấy c h i ê n hóa rít một hơi xì gà tô s á n là người dễ khiến người ta mất cảnh giác đặc biệt là nữ giới trần nhiên đ ỉ n h dùng mỹ nhân kế không khéo mất cả chì l ấ n chài có điều nói ra chỉ kích thích nha đầu kiêu ngạo này thôi thong thả nhả ra khói xì gà nhãn quan của cháu cũng cần phải nhìn xa hơn sâu hơn một chút đằng sau y không phải chỉ có một người chuyện hôm nay không thể để cho ai biết cho dù là bạn bè hay thân thích qua một thời gian nữa các cháu sẽ hiểu hàm ý lời chú nói